Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 33, Kỷ niệm Khi thẩm tình tỉnh dậy, trên cửa kính phủ một lớp sương mỏng, cô vốn sợ lạnh, bên dưới lớp chăn lạnh như hầm băng, cô chỉ có thể co hai chân lại. Cô thực sự không muốn rời khỏi chăn ấm để cảm nhận cái lạnh bên ngoài, liền nằm lì trên giường nhỏ một lúc, tối qua E-chiên đã nhường văn phòng này cho cô, còn mình thì không biết chạy đi đâu ngủ. Nhưng cô vẫn hơi lo lắng cho anh E-chiên. Đêm qua ngủ không ngon giấc, thẩm tình ngáp một cái, lưỡng lự một lúc, mặc quần áo rồi xuống giường. Mọi thứ trong nhà máy đều rất đơn sơ, thẩm tình co ro đi ra ngoài, mơ hồ nghe thấy tiếng đập gì đó trong không khí, đi vòng ra phía sau mới phát hiện ê chiên giường như đang chặt củi trong trang trại nhỏ phía sau. Trời lạnh như vậy, nhưng người đàn ông lại cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh và lịch sự, cơ bắp trên người cuồn cuộn vì chặt củi, hai tay dơ cao quá đầu rồi hạ xuống, cánh tay căng cứng mỗi khi anh ta dùng sức. Có lẽ nhận thấy ánh mắt của thẩm tình, E-Chin liền dừng động tác, cắm mạnh chiếc rìu vào gốc cây, vì tiện dùng mua bàn tay lau mồ hôi trên trán, rồi ôm số củi đã chặt xong đi về phía thẩm tình. Tỉnh rồi à? Là tiếng chặt củi của tôi đánh thức cô sao? Thẩm tình lắc đầu, kể không phải, bên trong gần như không nghe thấy gì cả. Cô do dự một lúc, không muốn nói với E-Chin rằng mình hơi lo lắng cho anh ta, liền nói tiếp, kể có lẽ là vì mong chờ hôm nay có thể đến thị trấn mua đồ. Đương nhiên, đây cũng không hoàn toàn là nói dối. Những thứ khác thẩm tình đều có thể miễn cưỡng, qua loa, nhưng gai người Trung Quốc vẫn thức tỉnh sau một thời gian dài ăn uống không ngon miệng. Cô thực sự chịu đủ đồ hộp, đồ hộp và đủ loại đồ hộp rồi, xét thấy anh E-chiên không hề cầu kỳ trong chuyện ăn uống, thẩm tình thực sự không thể chịu đựng được điều này. Thêm nữa là, tuy hôm qua đã dọn dẹp sơ qua nơi này, nhưng nơi đây vẫn trống trải, không có chút hơi ấm nào, giống như một nhà tù. Thẩm tình nhớ đến bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp tối qua, nhớ đến anh E Chiên ôm cô từ phía sau, sự ấm cho cô. Tuy anh E Chiên đã nói, bảo cô đừng bước vào thế giới của anh ta, nhưng nếu đến lúc đó cô thực sự rời đi, một mình E Chiên chắc chắn cũng sẽ rất cô đơn. Nghĩ đến đây, thẩm tình không nhận được nói, e sau khi mua đồ xong có thể trang trí lại nơi này một chút, như vậy ít nhất cũng ấm áp hơn. E Chiên nhớ mày, anh ta nhét một bên mép lên một cách khó hiểu. Rõ ràng là nếu người đàn ông khác làm động tác này sẽ rất sến súa, nhưng anh ta làm vậy lại có thêm vài phần bất cần đời. Sao vậy, cô định ở lại vì tôi à? Anh ta giả vờ thở dài, vì biết là không thể nào, nên mới nói bằng giọng điệu đùa giỡn. Thẩm tình cũng không coi trọng chuyện này, không nhận được cười với anh ta, lại cứ coi như là báo đáp anh một chút vậy. E-chiên kéo dài giọng ghi o ê một tiếng, anh ta đang ôm củi, không có tay rảnh để cử động, liền dời mắt đi. Thổi lọn tóc xoăn đang che khuất tầm nhìn của mình, là tuy loại báo đáp này không thể so sánh với việc lấy thân báo đáp, nhưng cũng tạm được. Thẩm tình đã quen với lời nói đùa của anh ta, chỉ không nhận được biểu môi. Vậy anh đi chuẩn bị đi, chúng ta đến thị trấn gần đây, thay quần áo xong. Trước khi xuất phát, E Chiên cẩn thận dùng đầu ngón tay ngụy trang cho khuôn mặt thẩm tình, tuy nơi này rất hẻo lánh, nhưng vẫn không thể lơ là. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta giúp cô dịch dung. Nhưng thẩm tình phát hiện lần này mình nhạy cảm hơn lần trước rất nhiều, vì phải thay đổi đường nét khuôn mặt, nên khoảng cách giữa hai người rất gần, có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của đối phương. Cô ngước đôi mắt đen lấy lên, E-Chin cục mắt xanh lam xuống, hạng mi dài khẽ rung, đang rất chăm chú giúp cô, đầu ngón tay thon dài của anh ta rất khéo léo, xoa bóp và tạo hình đều rất thành thạo. Sau khi ngụy trang xong, e -chiên trước tiên ngắm nghía tác phẩm y của mình từ trên xuống dưới, cực đầu hài lòng, rồi vỗ nhẹ vào vai thẩm tình, e được rồi. Chúng ta đi thôi. Thẩm tình vỗ vào bàn tay đang làm loạn trên vai mình. Đi theo E-chiên ra khỏi nhà máy. Cô đang suy nghĩ xem làm thế nào để đến siêu thị gần nhất mua một số vật dụng cần thiết. Thì thấy E-chiên dẫn cô đến một nhà để xe. Cửa nhà để xe từ từ mở ra. Bên trong là một chiếc xe bán tải nhỏ. Thẩm tình không ngờ trong nhà máy lại có xe. Đã lâu không lái rồi. Phải khởi động một lúc. Chắc không có vấn đề gì lớn. Nói xong. E-chiên mở cửa xe. Ra hiệu thẩm tình lên xe. Anh ta lại mất một chút thời gian để khởi động chiếc xe bán tải nhỏ này, nửa tiếng sau, cuối cùng họ cũng xuất phát thuận lợi. Có xe rồi, mọi thứ đều thuận tiện hơn rất nhiều. Lái xe khoảng hơn 20 phút, cuối cùng cũng đến nơi náo nhiệt hơn một chút, e chiên dừng xe, trước tiên đến cây xăng và ngân hàng, rồi dẫn Thẩm Tình đến siêu thị mua sắm. Vì tiêu tiền của e chiên, Thẩm Tình vốn đã rất biết ơn sự giúp đỡ và cống hiến của anh ta, không thể cứ thế tiêu xài một cách thoải mái được. Hơn nữa cô còn rất để tâm đến những tờ giấy màu xanh lá cây chưa được cắt mà cô nhìn thấy trong nhà máy lúc trước, nên chỉ mua đồ ăn đủ dùng trong khoảng một tuần và những vật dụng cần thiết hàng ngày. Những thứ này đều rất rẻ, Thẩm Tình nghĩ, sau khi về nước, nhất định phải tìm cách trả lại tiền cho anh ta. Nhưng e Chiên lại không biết Thẩm Tình đang nghĩ gì, anh ta nhớ mày khó hiểu, là chỉ vậy thôi sao? Đủ rồi. Nhưng anh ta vẫn không từ bỏ ý định, để xe mua hàng. Kéo thẩm tình đến khu vực bày bán rất nhiều đồ trang trí nhỏ và thú nhồi bông ở phía xa, anh ta tùy tiện cầm lấy một chiếc gối ôm lông nhung rất dễ thương, cho chẳng phải còn muốn trang trí căn cứ bí mật của tôi sao. Cô gái ở độ tuổi này như cô, chắc sẽ thích cái này chứ. Thẩm tình nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu, cô không thích thú nhồi bông lắm, cũng không hiểu tại sao anh ta lại muốn dùng thứ này để trang trí căn cứ bí mật của mình. Ngoài một số vật dụng cần thiết, lúc này cô không có tâm trạng mua những thứ này, suy nghĩ một lúc. Ánh mắt cô nhìn thấy đồ chơi cờ bạc được bày bán bên cạnh kệ hàng, cô tùy tiện cầm lấy một bộ bài, kệ ngân sách eo hẹp, mua bộ bài thôi. Ném bộ bài vào xe đẩy, thẩm tình tiếp tục đi dạo, kiểm tra lại lần cuối xem còn thiếu gì không. E chiên vẫn không từ bỏ ý định, anh ta nghi người nhìn thẩm tình, sẽ chẳng phải cô nói trong nhà máy trống trải sao. Nhà máy của anh ở giữa thiên nhiên, dù chỉ là nhặt vài cành cây nhỏ dán lên cũng rất ấm áp rồi. Thẩm tình vừa nói vừa lấy vài chiếc khăn trải bàn bằng ren đẹp mắt, rồi đi đến khu vực dụng cụ, vừa định cầm lấy một khẩu súng bắn keo, E-chiên đã nắm lấy mu bàn tay cô, thì ở đó có, trong phòng dụng cụ có đủ loại dụng cụ. Mua bàn tay cô hơi lạnh, khi chạm vào lòng bàn tay E-chiên, hơi ấm lập tức bao trùm lấy cô, thẩm tình lập tức rút tay về. Vâng. Cô nắm tay thành nắm đấm, dùng ngón cái xoa xoa khớp ngón tay, rồi nói tiếp, vì vậy chắc không còn gì nữa E vừa dứt lời. Ánh mắt Thẩm Tình dừng lại, cô thấy một chiếc máy ảnh tinh xảo được đặt trên quầy điện tử ở phía xa, nhưng lại hơi khác. Bên dưới có một khe hở nhô lên, không biết dùng để làm gì. Echi nhìn theo ánh mắt của Thẩm Tình, nhìn thấy chiếc máy ảnh lấy liền được đặt ở vị trí nổi bật nhất trên quầy. Anh ta chợt nảy ra ý định bước tới nói chuyện phím với nhân viên bán hàng một cách vui vẻ, rồi mỉm cười nhận lấy một chiếc máy ảnh không có bao bì từ tay đối phương. Anh lấy máy ảnh làm gì? Rửa ảnh rất phiền phức. Trước đây khi còn ở trong nước. Thẩm Tình chưa từng thấy máy ảnh lấy liền, nhưng ở Mỹ, máy ảnh lấy liền đã thịnh hành hơn 20 năm rồi. E Chiên không nhịn được mím chặt môi, nhếch mép cười một cách đắc ý, "Ê e không khéo, tôi biết phép thuật." Cách cuối cùng lúc giọng nói vang lên, máy ảnh lấy liền phát ra ánh sáng chói mắt, Thẩm Tình vẫn còn đang ngẩn người, nhất thời không phản ứng lại. Một lúc sau, một bức ảnh từ từ được in ra từ khe của máy ảnh lấy liền, Thẩm Tình tò mò đưa đầu lại gần, trong bức ảnh mờ ảo Mơ hồ thấy dáng vẻ cô ngây ngốc nhìn vào ống kính. Thẩm tình ngạc nhiên ngẩn đầu lên, rồi nắm lấy cánh tay ê chiên, kể không cần trả tiền cũng có thể chụp sao. Đây là máy mẫu, là nhân viên bán hàng thấy tôi quá quyến rũ, nên cho chúng ta dùng thử. Nói xong, anh ta vừa lắc bức ảnh, vừa nháy mắt với thẩm tình một cách tinh nghịch. Thẩm tình nhìn hình ảnh của mình ngày càng rõ nét trên bức ảnh, như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tay dần siết chặt, nắm lấy tay áo ê chiên. Nhìn anh ta với vẻ mặt mong đợi, vậy vậy có thể chụp thêm hai tấm ảnh chung nữa không? Đến lúc đó anh một tấm, tôi một tấm. E-chiên đột nhiên im lặng. Mỗi người giữ một tấm. Đương nhiên là để làm kỷ niệm sau khi chia tay. Một lúc lâu sau, anh ta cười khẩy một tiếng, chọc vào mặt cô, để chụp với khuôn mặt này sao? Thẩm tình che khuôn mặt đã được mị trang, mới nhớ ra chuyện này, có chút lo lắng, y ái trà. Vậy thì... Không được, đi Vậy thì mua một cái đi, sau khi về nhà có thể từ từ chụp, cô xem giá cũng không đắt. E-chiên chỉ vào giá được hiển thị trên quầy, anh ta không nói cho Thẩm Tình biết cứ đắt tiền thực ra là giấy ảnh, nhưng vậy thì sao chứ? trong cô có vẻ rất vui. Thẩm Tình cũng biết lần này mình không có lý do gì để ngăn cản nữa, vì cô cũng muốn, như vậy sau khi cô về nước, còn có thể giữ lại làm kỷ niệm. Sau khi mua sắm xong những thứ cần thiết, e không nhận được liếc nhìn thẩm tình khi thanh toán, anh ta hiểu sự chính trực và cứng đầu của cô, nhận ra thẩm tình thực ra chỉ là không muốn mình sử dụng số tiền bất hợp pháp đó một cách vô nguyên tắc. Anh ta lục lọi trong ví một lúc, rồi mới tìm thấy một tấm thẻ tín dụng, thanh toán bằng tài khoản ngân hàng thực sự của mình. Sau đó, E-Chien sách túi lớn túi nhỏ, đặt những thứ vừa mua vào thùng xe bán tải nhỏ dùng để chở hàng. e quay đầu lại, định gọi thẩm tình lên xe, thì thấy cô có vẻ hơi mất tập trung. Quay đầu nhìn bốt điện thoại bên kia đường. Anh Ê Chiên. Tôi đột nhiên nghĩ, nếu anh sợ căn cứ bí mật của mình bị bại lộ, vậy tôi có thể nói cho đại sứ quán đến đây đón không? Dù sao nơi này cũng có người qua lại, lại rất ít camera giám sát, chắc sẽ không bại lộ anh chứ. Y. Lại là sự im lặng. Tâm trạng vui vẻ của anh ta lập tức nguội lạnh, theo bản năng nuốt nước bọt, nhưng lại thấy cổ họng khô khốc khi cô nói đúng, thẩm tình. E-chiên đột nhiên nhận ra, kế hoạch hoàn hảo này thực sự khiến anh ta không thể phản bác được. Nghe thấy E-chiên nói vậy, đôi mắt đen lấy của thẩm tình lập tức sáng lên, cô kích động nắm chặt tay, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Dù sao nơi này cũng vẫn còn ở Mỹ, đại sứ quán gần nhất ở Los Angeles, đường đi xa như vậy, đến đón tôi chắc cũng mất một hai ngày. Thẩm tình vừa nói vừa vui vẻ tính toán thời gian, không hề chú ý đến ánh mắt phức tạp của anh ta khi nhìn cô. Anh Ê e Chiên yên tâm. Hai ngày nay tôi nhất định sẽ giúp anh trang trí căn cứ bí mật của anh thành một ngôi nhà nhỏ ấm áp. Editor, ti tiền nguồn, sưu tầm. Các bạn đang nghe truyện trên website cốc.da.net